Vẻ mặt của cô thoạt nhìn có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Thùy Sam nghe nói Hoàng Ngân tỉnh lại, sau khi đi kiểm tra phòng xong, liền vội chạy tới. Cao Dương Thành ngồi trên ghế salon đối diện giường bệnh, buồn chán lật xem từ báo mới. Thùy Sam ngồi ở bên mép giường, gọt trái táo cho Hoàng Ngân. Chị cũng thật là, đã không phải công việc của mình thì chị có cần phải bán mạng như vậy không? Sau khi Thùy Sam nghe Vũ Phong kể rõ toàn bộ chuyện này, suýt nữa thì bị Hoàng Ngân làm cho tức hộc máu. Hoàng Ngân cắn một miếng táo, cuối cùng cầm phần còn lại, ném về phía Cao Dương Thành, vừa vặn trúng vào tờ báo của anh. Cương mặt lạnh lùng đẹp trai của anh trượt trầm xuống. Anh hạ thấp tờ báo xuống và lạnh lùng nhìn về phía cô gái dây họa đang nằm trên giường. Đôi môi mỏng nhếch lên, nhưng không nói gì. Tổng giám đốc cao, chuyện này có được chi trả theo tai nạn lao động không đấy? Hoàng Ngân mặt dày hỏi anh. Thủy Tham câm nín. Cao dương Thành tức giận, hừ lạnh một tiếng và nhướng mày nói. Cô Đỗ trở thành nhân viên của công ty chúng tôi từ bao giờ vậy? Cho dù tôi không phải là người của công ty các anh, nhưng tôi bị thương thật sự là do công ty của các anh mà. Lại nói nếu không phải vì muốn chút giận cho anh, tôi cũng không đến mức phải ra sức như vậy. Hỏa Ngân phiền muộn, cắn một miếng táo, do Thủy Sam đưa tới. Âu Chĩ! Cao Dân Thành búng vào tờ báo trong tay và tiếp tục cúi đầu đọc. Anh... Hoàng Ngân chán nản bĩu môi, mắc lại một câu. Quỷ hẹp hỏi. Thủy Sam kéo ống tay áo của cô, khẽ nói. Chị Hoàng Ngân, thầy cao đã thanh toán tiền giúp chị rồi. Miếng táo nghẹn trong cổ họng của Hoàng Ngân, cô xấu ngủ cười. Cao Dương Thành, thật ra tôi chỉ đùa với anh chứ không phải là thật sự muốn anh trả tiền đâu. Thật sao? Phía sau tờ báo, Cao Dương Thành khẽ hỏi một câu và ngước mắt nhìn cô. Đợi lát nữa tôi sẽ bảo thư kỳ lý giao giấy tờ lại cho cô, tổng cộng hết 120 triệu. Nói rồi anh gấp tờ báo lại. Bao nhiêu cơ? Hoàng Ngân gần như tưởng mình đã nghe nhầm. 120 triệu. Thủy Sam lặp lại một câu. Choáng váng, choáng váng quá, đầu tôi lại choáng váng rồi. Hoàng Ngân nói xong lại dùng tay che gáy của mình. Tiểu Sam, bệnh viện của các cô lán cướp à? Tôi mới bị chút vết thương nhỏ như thế mà tốn tới hơn 100 triệu. Thảo nào, mọi người đều nói bệnh viện là người kinh doanh lòng dạ hiểm độc, lúc trước cô còn không mấy công nhận, nhưng hôm nay thì phải cẩn thận nghĩ lại mới được. Chà chà, đúng là đen tối, còn đen hơn cả quạ nữa. Thủy Sam nhìn dáng vẻ khoa trương của cô thì không nhịn được cười. Được rồi, chị đừng chóng nữa, thầy cao sau nữa để cho chị phải lo nghĩ về chuyện tiền nông chứ. Hoàng Ngân nghe được lời này thì ánh mắt lóe lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lúng túng, liếc nhìn Cao Dương Thành ở phía đối diện. Ánh mắt thâm trầm của anh cũng đang nhìn thẳng vào mặt Hoàng Ngân. Cho dù anh không nói, nhưng ánh mắt kia đã đủ để hút hồn người khác rồi. Chờ sau khi tôi ra viện sẽ gửi tiền lại cho anh, đến lúc đó anh cứ gửi tài khoản và điện thoại của tôi là được. Hoàng Ngân nói những lời này cũng chỉ muốn đùa với anh mà thôi. Tôi đã từng nói sau này tất cả chi phí của cô và Dương Dương đều do tôi chịu trách nhiệm mà. Sọng điệu của Cao Dương Thành điểm tĩnh lại cương quyết Không cho phép cô phản bác Hoàng Ngân liếm đôi môi khô khốc Trong giây lát cũng không biết Mình nên nói gì cho phải Một động tác trong lúc vô tình của cô Lại làm cho đôi mắt sâu thẳm Của Cao Dương Thành trở nên căng thẳng cuống họng đầy gợi cảm chuyển động Và rời tầm mắt đi chỗ khác Với vẻ không được tự nhiên Thùy Sam nhìn động tác qua lại Giữa hai người mà trong lòng vừa vui mừng Lại vừa không thể hiểu được Rõ ràng Hai người yêu nhau cũng không biết về hành hạ nhau tới khi nào mới dừng lại đây. Tiểu Sam, cô thành thật khai báo đi. Tối hôm qua cô cùng Vũ Phong đi suốt đêm không về. rốt cuộc là đã làm gì hả? Hả? Thủy Sam không ngờ Hoàng Ngân lại nhanh chóng xoay sang mình như vậy. Cô vốn đang mừng trộm vì hôm nay có thể tránh được một kiếp chứ. Thủy Sam hơi chột dạ. Bọn em thật sự không làm gì cả. Cô cùng với Vũ Phong kể thấy cô em là tinh trùng lên não. Ra ngoài suốt cả đêm, không ngờ cô lại nói cho tôi biết là hai người không làm gì cả sao? Hoảng Ngân rõ ràng không tin. Chị dâu, không ai nói với chị là khi nói xấu sau lưng người khác thì phải hết sức cẩn thận sao? Chị thì hay rồi, kéo dài giọng mà kêu lên như vậy. Ồ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến luôn. Vũ Phong đút hai tay ở trong tùy áo khoác màu trắng, trên cổ còn đeo một ống nghe bệnh, khóe miệng nhếch lên, cười ngả ngớn và đi từ bên ngoài vào. Tôi nói vậy không phải là nói xấu người khác mà là miêu tả đúng sự thật. Hoàng Ngân còn ra mồm lý luận. Thùy Sam cảm thấy không mấy dễ chịu, ánh mắt chín lướt qua Vũ Phong đang đi tới mà hơi thở có phần nghẹn lại. Cô vội vàng đứng lên. Được rồi, hai người lại với chị Hoàng Ngân, tôi còn có việc phải đi trước, đợi lát nữa sẽ lại qua. Cô nói xong liền muốn ra khỏi phòng bệnh, không ngờ bị Vũ Phong nắm tay kéo lại. Mặt Thùy Sam chợt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn anh ta Ánh mắt như giò hỏi anh ta muốn làm gì Cô tạm thời lại phòng bệnh Với chị Hoàng Ngân một lát đã Sao Thủy Sam không hiểu Vũ Phong nhìn lướt qua Cao Dương Thành Cậu hai tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp Chúng ta nói chuyện một lát chứ Trong mắt Cao Dương Thành lóe lên sự nghi ngờ Xong vẫn đứng dậy Và bước ra ngoài phòng bệnh Trước khi đi anh còn thông báo với Hoàng Ngân một câu Tôi sẽ nhanh chóng trở lại Ừ Hoàng Ngân khẽ gật đầu đồng ý Cô nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ cùng rời đi Cảm thấy khó hiểu Vũ Phong tìm anh ấy làm gì Thủy Sam nhún vai lắc đầu Em cũng không biết Cô cũng không nghĩ ra được Vũ Phong có gì cần Cao Dương Thành giúp đỡ Vũ Phong dẫn Cao Dương Thành vào phòng làm việc của mình Cậu hai anh ngồi đi Anh ta đánh tiếng mời Cao Dương Thành ngồi xuống Cao Dương Thành đút một tay ở trong túi và đứng bên cạnh, rất bình tĩnh liếc nhìn anh ta. Có việc gì sao? Vũ Phong mím môi một lúc lâu mới gật đầu, rồi lại gật đầu. Đúng vậy, thật sự có chút việc cần nhờ cậu. chồng Vũ Phong hình như hơi đắn đo. Cậu nói đi. Cao Dương Thành vẫn bình tĩnh nói. Vũ Phong tìm một túi tài liệu màu trắng từ trong sắp tài liệu trên bàn làm việc và đưa cho Cao Dương Thành. Cao Dương Thành thoáng sửng sốt. Đôi mắt lè sáng nhưng không nhận lấy đồ anh ta đưa qua mà chỉ lãnh đạm hỏi một câu. Cái gì vậy? Đây là hình chụp CT não của một bệnh nhân. Vũ Phong nói thật. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cao Dương Thành hờ hững nhìn qua chỗ khác. Tôi không có hứng thú đối với bệnh của người khác. Anh hai. Vũ Phong hơi sốt ruột, rút lại hình chụp CT từ trong túi tài liệu ra và đặt ở trên đèn, chiếu sáng. Cậu hai, anh nhìn đi, liệu bệnh nhân này có còn hy vọng không? Cao Dương Thành căn bản keo kiệt một cái liếc mắt, lạnh lùng nhìn Vũ Phong nói Cậu gọi tôi tới vì cái chuyện này sao? Sắc mặt anh cực kỳ khó coi Tôi nghĩ tôi có lẽ không thể giúp được chuyện này đâu Cao Dương Thành nói xong, liền xoay người muốn đi ra ngoài Anh hai Vũ Phong vội đuổi theo và kéo anh lại Anh hai, cho dù bây giờ anh không phải là bác sĩ Nhưng anh vẫn có thể có đủ khả năng giúp đỡ những bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh Đang đối mặt với sự sống chết mà Không phải trước đây anh thường nói với bọn tôi học y là vì cứu người sao? Bây giờ bệnh nhân này thực sự đang chờ anh cứu mạng. Anh hai, tôi biết. Tôi biết bây giờ anh đặc biệt chống lại người bác sĩ này. Nhưng anh xem cho người ta một chút đi. Vũ phòng kích động gạt hình chụp CT trên đế đèn tới trước mặt Cao Dương Thành. Anh xem, bệnh nhân này có hy vọng. Chỉ cần bác sĩ với bàn tay thần kỳ năm đó lại có thể ra tay là cô ấy sẽ có hy vọng được sống sót. Vũ Phong nói ra từng từ châu ngọc lại giống như một con dao cứa vào trong tim Cao Dương Thành Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã làm cho anh cảm thấy hít thở khó khăn Cho tới bây giờ, vì sao anh lại phải chống lại nghề nghiệp này? Bởi vì anh sợ sức hấp dẫn của giấc mơ này quá lớn Nó sẽ làm cho anh càng lúc càng khát vọng hơn nữa Cảm giác mong có mà không được thật sự không dễ chịu gì Tôi có thể giúp gì? Cuối cùng, Cao Dương Thành làm ra nhượng bộ lớn nhất. Giọng anh gấp gáp và nhìn lướt qua hình chụp CT não bộ trước mắt này, con người của anh trượt co lại, giọng khẳng khẳng. Cho dù người đó có bằng lòng cầm dao mổ thì khả năng thực hiện được của ca phẫu thuật này tuyệt đối sẽ không vượt quá 5% đâu. Vũ Phong vừa nghe Cao Dương Thành nói lời này là đã biết có hy vọng. Quá tốt rồi, điều đó cũng chính là cô ấy còn có 5% hy vọng sống sót, dù sao cũng còn tốt hơn là không có chút hy vọng nào. Vũ Phong rất hưng phấn. Vẻ mặt Cao Dương Thành vẫn không hề dịu xuống, mà vẫn theo thói quen, đút một tay ở trong túi áo, nghiêm mặt nói với Vũ Phong. Cậu tốt nhất nên làm cho rõ ràng, trước khi cho bệnh nhân mổ, phải nói cho cô ấy biết, không phải là 5% hy vọng được sống sót, mà là có khả năng chết tới 95%. Vũ Phong hiểu rõ. Nếu cho người bệnh càng nhiều hy vọng, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì đến lúc đó, người gặp rắc rối sẽ là mình. Thực hiện ẩm ý trong ngành y vẫn xảy ra mỗi ngày, cho nên thông thường trước khi làm phẫu thuật, bọn họ đều sẽ nói cho tất cả biết tỷ lệ thất bại sau khi phẫu thuật của bệnh nhân này cao bao nhiêu, mới không để cho bọn họ mang hy vọng. Sau đó gặp thất bại thì áp dụng thủ đoạn cực đoan để trả thù và vơ vét tài sản. Cao Dương Thành lấy hình chụp CT từ trong tay Vũ Phong và đi tới để ở trên đế đèn. Anh lùi lại ba bước, tay chống cầm và tập trung nhìn vào hình chụp, nghiêm túc, nghĩ ngợi. Cậu dự định bảo tôi làm gì? Qua một lúc lâu, anh quay đầu hỏi Vũ Phong phía sau. Vũ Phong vội vàng đi lên. Không cần tôi nói, anh cũng biết độ khó của ca phẫu thuật này như thế nào. Trong toàn bộ thành phố S cũng không tìm được bất kỳ một bác sĩ nào sẽ nhận lời cầm dao mổ. Nhưng tôi biết anh chắc chắn làm được. Vũ Phong không thể nào quên được những việc trải qua lúc trước khi cậu hai dẫn bận họ làm việc nghiêm túc và tận tâm ở bệnh viện A. Anh ta sẽ không quên được bóng dáng kiên quyết và dứt khoát của cậu hai khi tất cả mọi người cho rằng không nên làm phẫu thuật cho người bệnh nhiễm HIV. Thật ra, Vũ Phong cảm thấy người đàn ông trước mặt này rõ ràng được ông trời sinh ra để làm nghề bác sĩ, nhưng lại... Tôi cũng không nhất định có thể làm được, nhưng tôi cho là nên làm ca phẫu thuật này. Cao Dương Thành tập trung vào hình chụp CT, nhưng cuối cùng ánh mắt chợt tối lại và nhìn về phía Vũ Phong. Nhưng bây giờ tôi đã không phải là bác sĩ nữa rồi Anh không phải là bác sĩ Cho nên không có tư cách đi tới bàn mổ Cậu hai Bây giờ tôi cần cậu giúp tôi lên kế hoạch phẫu thuật tốt nhất cho người bệnh này Nếu như thời gian cho phép Tôi sẽ thu xếp cho tất cả bác sĩ trưởng qua bàn bạc với phương án Cậu bỏ trống một chút thời gian cho tôi là được rồi Mặt khác tôi vẫn hy vọng Cậu có thể đứng bên cạnh tôi khi tôi phẫu thuật Như vậy tôi sẽ càng tự tin hơn Cậu thấy có vấn đề gì không? Ánh mắt Cao Dương Thành thâm trầm nhìn Vũ Phong, khóe miệng lạnh lùng mím lại thành một đường thẳng mà không có bất kỳ cảm xúc sư thừa nào khác. Anh hai! Vũ Phong dường như sợ Cao Dương Thành sẽ đổi ý nên lo lắng kêu lên một tiếng. Cao Dương Thành nhíu mày, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Nói cách khác, trong thời gian này tôi phải tới bệnh viện trình diện mỗi ngày à? Không cần, nếu như cậu bận rộn thì có thể thông qua video. Vũ Phong nói đến đây, liền dừng lại. Đến lúc này anh ta mới hiểu ra, liền vỗ gây mấy lần, vội vàng đổi rộng. À, cần chứ, cần chứ, đặc biệt cần thiết, cậu phải qua mỗi ngày, tốt nhất là có thể có mặt từ sáng đến tối luôn. Hơn nữa tôi còn dự định sẽ bố trí phòng họp nhỏ của chúng ta ở phòng khách trong phòng bệnh của chị Hoàng Ngân. Anh hai, cậu cảm thấy đề nghị này của tôi như thế nào? Vũ Phong cười cười với vẻ mờ ám, trong lòng lập tức ngầm hiểu. Cao Dương Thành nắm một tay, đặt đường giữa môi, rồi ho khan một tiếng. <cười> rất tốt Cứ quyết định như vậy đi Vũ Phong bỗng nhiên vô cùng vui vẻ Sau khi bàn bạc với Vũ Phong xong Cao Dương Thành liền quay về trong phòng bệnh của Hoàng Ngân Không biết tại sao Lúc đầu tâm trạng của anh vốn rất tệ Lại dường như đã tốt hơn rất nhiều rồi Dương Thủy Sam thấy anh trở về Cũng không định làm bóng đèn cho bọn họ nữa Vội vàng viện cớ để rời đi Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Ngân và Cao Dương Thành Cao Dương Thành vẫn ngồi trên sofa xem báo, nhưng đầu óc đang nhanh chóng hoạt động, nghĩ về kế hoạch phẫu thuật mà Vũ Phong vừa nhờ mình. Cao Dương Thành Tổng giám đốc Cao Bác sĩ Cao Hả? Hoàng Ngân gọi Cao Dương Thành một lúc lâu, mãi đến khi cô gọi bác sĩ Cao, cuối cùng thì anh mới bỗng nhiên từ trong suy nghĩ mà định thần lại. Anh ngước mắt lên nhìn về phía Hoàng Ngân. Đôi mắt to của Hoàng Ngân chớp chớp hỏi với vẻ nhiều chuyện. Vừa rồi Vũ Phong tìm anh làm gì thế? Không có việc gì. Anh lại rời tầm mắt tới tờ báo. Không có việc gì à? Hoàng Ngân chớp chớp mắt và trong lòng có chút căng thẳng, gương mặt lập tức trắng bệnh. Không phải Vũ Phong tìm anh qua để nói cho anh biết tình trạng vết thương của tôi có vấn đề chứ? Lẽ nào chân của tôi không lành lại được sao? Sẽ biến thành cài nhắc à? Hay trong đầu tôi có máu bầm? Có thể... Cậu ta tìm tôi là nhờ tôi giúp chút chuyện thôi, hoàn toàn không có liên quan đến cô. Cao Dương Thành lạnh lùng ngắt lời Hoàng Ngân rồi đứng lên và đi tới tiến đến gần cô. Anh đứng ở bên cạnh mép giường của cô rồi nhìn cô từ trên cao xuống. Cậu ta yêu cầu tôi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não cho một bệnh nhân của cậu ta. Không biết tại sao khi Cao Dương Thành nói lời này lại có cảm giác máu nóng sôi trào. Cho dù cảm giác này rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như có thể không cần để ý tới, nhưng phải thừa nhận nó thật sự tồn tại. Hơn nữa, anh còn nóng lòng muốn nói cho cô gái trên giường này nghe. Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng chớp chớp, rồi lại chớp chớp. Trong giây lát, cô gần như tưởng mình đã ngay nhầm. Anh sắp làm phẫu thuật một lần nữa sao? Hình như Hoàng Ngân còn hưng phấn hơn cả anh, bàn tay nhỏ bé kích động nắm lấy hai bàn tay anh. Bác sĩ cao, anh đồng ý rồi, anh đồng ý rồi à? Hoàng Ngân mỉm cười và hỏi anh với từng tiếng mong chờ. Nhìn Hoàng Ngân như vậy, không hiểu sao Cao Dương Thành lại thấy hơi xúc động, khóe miệng đang mím chặt, lại vô thức, hơi nhếch lên. Ừ, anh do dự nói một tiếng và nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hoàng Ngân. Ôi, tốt quá, tốt quá rồi. Hoàng Ngân kích động gieo hò. Dường như nếu không phải đang bị thương thì lúc này chắc hẳn cô đã nhảy ra khỏi giường rồi. Quá tốt rồi. Cuối cùng anh lại có thể đứng trên sân khấu mơ ước của mình một lần nữa. Chẳng biết tại sao Hoàng Ngân lại kích động muốn khóc Cô lau mặt Không ngờ thật sự có nước mắt chảy ra Hoàng Ngân thấy buồn cười Mình cũng khó tránh khỏi quá cảm động đi Cô lau nước mắt Tôi chỉ là mừng thay cho anh thôi Thật đấy Giọng cô vẫn có chút nghẹn ngào Ít hầu của Cao Dương Thành chuyển động Và cuối người lau nước mắt cho Hoàng Ngân Đôi mắt thâm trầm Nhìn chăm chăm vào cô và mỉm cười Đỗ Hoàng Ngân Cảm giác có em ở bên cạnh Thật tốt. Anh hiểu ý và nói ra một câu chân thành nhất trong lòng mình. Cả thế giới chỉ có cô mới ủng hộ giấc mơ của anh như vậy. Cũng chỉ có cô sẽ khóc, sẽ cười vì giấc mơ của anh. Hoàng Ngân kích động cầm lấy bàn tay anh đang giữ chặt lên mặt mình. Bàn tay nhỏ bé thoáng cái đã móc vào cổ anh và kéo lại gần mình, vùi mặt vào trong ngực anh rồi không kiềm chế được, liền khóc ra thành tiếng. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Tình yêu có phải là lý do để hai người yêu nhau cứ nhất quyết gắn bó với nhau cả đời hay không? Cao Dương Thành thảo luận với Vũ Phong và các bác sĩ khác về tình hình ca phẫu thuật ở trong phòng tiếp khách bên ngoài. Hoàng Ngân lại nghiêm túc suy nghĩ về đề tài cao thâm này. Thật ra nếu bỏ đi tất cả những gì không thoải mái giữa cô và Cao Dương Thành, Hoàng Ngân vẫn rất thích cách thức ở chung của mình và anh bây giờ. Giữa hai người giống như tình yêu lại giống như tình thân. Khi cô bị thương, đã có anh ở bên cạnh, cheo trống. Khi anh một lần nữa bước tới vì giấc mơ của mình, đã có cô ở bên cạnh, lớn tiếng khen ngợi anh. Mà anh cũng bằng lòng chia sẻ niềm vui này với cô đầu tiên. Cho dù cảm giác hỗ trợ lẫn nhau như vậy không phải là tình yêu, nhưng nhất định không thể kém hơn so với tình yêu đi. Cuối cùng, Hoàng Ngân hình như đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cô vừa lít nhìn quyền tiểu thuyết lãng mạn trong tay, vừa với tay lấy cốc nước để ở trên tủ đầu giường. Cô chỉ có chút bất cẩn không để ý, liền không với tới cốc nước, trái lại còn gạt nó rơi xuống đất và phát ra một tiếng cạch. Lập tức nước bắn ra đầy mặt đất. Thật may, cái cốc không phải bằng thủy tinh, không đến nỗi vỡ ra từng mảnh. Trong phòng khách bên ngoài, năm sáu bác sĩ mặc áo khoác trắng đang ngồi thảo luận với Cao Dương Thành về tính khả thi của ca phẫu thuật lần này. Cao Dương Thành vẫn mặc comple và đi giày da, ngồi giữa một đám bác sĩ mặc áo khoác trắng anh bắt chéo hai chân lộ ra khi thế hơn người lại có vẻ không hợp lắm nhưng ngay cả như vậy cũng không làm giảm mức độ tin tưởng và nghe theo của mọi người đối với anh người đàn ông này dường như sinh ra đã có đầy đủ năng lực dẫn dắt rất mạnh mẽ hoặc là y thuật của anh khiến cho danh tiếng của anh vang xa trong giới y học từ lâu cho nên dù anh không cầm dao mổ đã mấy năm nhưng vẫn có năng lực làm cho các bác sĩ khác tin tưởng và bội phục nghe được tiếng động vang lên ở trong phòng bệnh Cao Dương Thành chợt ngừng nói và đặt tư liệu trong tay xuống. Chờ tôi một lát. Anh vội vàng thông báo một câu rồi đứng dậy, đẩy cửa và bước nhanh vào phòng bệnh. Sao vậy? Anh vừa vào phòng liền nhìn thấy Hoàng Ngân cúi đầu, cái miệng nhỏ mím lại với vẻ mặt buồn bực ngồi trên đầu giường. Vừa thấy Cao Dương Thành bước vào, cô vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi một chút, vẻ phiền muộn cũng lập tức biến mất. Tay cô cầm quyển sách và tiếp tục đọc giống như không có vấn đề gì đôi mắt đen sâu thẳm của cao dương thành tập trung ở trên mặt cô và xem xét một hồi lâu mới bước đến gần. khi anh nhìn thấy được cốc nước và bãi nước thấm trên mặt đất thì dừng lại, hơi cúi người, thò tay nhặt cốc nước lên. hoàng ngân thò đầu ra khỏi quyển sách, mắt dường như vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển sách kia, nhưng tay đã nhận lấy cốc nước từ cao dương thành đưa tới. cảm ơn. cô xem sách vì vậy. cốc nước trong tay anh bị cô lấy đi tay chống không liền rút quyển sách trong tay cô. Không! Hoàng Ngân vội vàng muốn lấy lại nhưng đã quá muộn rồi. Tới đây đi, bác sĩ cầm thú. Quyển sách đã đến trong tay bác sĩ Cao. Vừa nhìn tên sách, gương mặt đẹp trai của anh đã hoàn toàn đen lại thành bao công rồi. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Anh trả sách lại cho tôi đi, tôi cũng chỉ vì nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên mới đọc để giết thời gian thôi sách này là do cô năn nỉ mãi mới mượn được từ một cô y tá trẻ đấy. nhưng không thể không nói, sách này đọc cũng rất hay, mấu chốt là cô đang xem thế đoạn máu nóng sôi trào, kích tỉnh thiêu đốt, củi khô bốc lửa chứ. Hoàng Ngân vừa nghĩ đã sợ, ngẩng đầu lên và muốn thò tay giật quyển sách trong tay cao dương thành lại, nhưng lại bị anh nhanh chóng giật được. cao dương thành cúi đầu và tùy ý đọc vài đoạn trong trang sách, chân mày không nhịn được mà giật giật. Bác sĩ hóa thành cầm thú và lại nhào về phía cô, cởi sơ mi của cô ra, tháo áo ngực ra, dưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngân đỏ bừng. Cô không ngờ được, người này còn không biết xấu hổ mà đọc cả nguyên văn lên nữa. Anh nói nhỏ một chút đi, người khác nghe được bây giờ. Tai Hoàng Ngân cũng đỏ bừng. Cao Dương Thành nhìn gương mặt đỏ bừng của cô hồi lâu, trên gương mặt đẹp của anh vẫn lộ vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không thấy dịu bớt. Thật giống như Hoàng Ngân đã làm một chuyện vô lương tâm vậy. Cuối cùng, anh cầm quyển sách ra sau lưng. Tịch thu. Ờ, đây điển hình là phong thái kiêu ngạo của một phó hiệu trưởng bắt được học sinh xấu, lén đọc sách ngoài giờ học sao? Không được, anh dựa vào đâu chứ? Sẻ mặt Hoàng Ngân đầy đau khổ. Thấy anh hình như nghiêm túc, cô vội vàng kéo ống tay áo anh và tỏ vẻ tội nghiệp, lắc trái lắc phải, cầu xin. Đừng mà bác sĩ Cao, tôi thật sự chỉ dùng để giết thời gian thôi, anh cầm sách của tôi đi thì sau này tôi phải sống thế nào đây? Khóe miệng Cao Dương Thành lặng lẽ giật giật. Cô lại phải xem loại, loại tiểu thuyết Tục Tiễu này để giết thời gian sao? Khi nói đến hai chữ Tục tiểu, Tổng giám đốc Cao vẫn có vẻ hơi khó mở miệng. Hoàng Ngân vừa nghe được lời này liền tức giận và tích cực biện luận với anh. Anh mới xem tiểu thuyết Tục Tiễu ấy, đây rõ ràng chỉ là một quyền tiểu thuyết tình yêu, ok? Tôi vừa đọc rõ ràng chính là một đoạn tục tiễu Tổng giám đốc Cao cố chấp với ý kiến của mình, gương mặt lại càng đen hơn. Hoàng Ngân khó chịu trợn mắt. Anh đã thấy đôi nào yêu nhau mà không lăn dường chưa? Tổng giám đốc Cao hoàn toàn bị Hoàng Ngân hỏi đến nghẹn giọng không trả lời được. Hơn nữa, khi còn trẻ, hình như bác sĩ Cao cũng xem không ít phim cấp 3 của Nhật đi. Anh đừng có mà đi 50 bước chê một kẻ 100 bước. Không đúng, phải là đi 100 bước cười người 50 bước mới đúng. Anh chỉ cho phép châu quan phóng lửa Mà không cho phép dân chúng đốt đèn à Hoàng Ngân bĩu môi hử lạnh Lông mày nhỏ khẽ cong lên Và giơ tay tới trước người anh Đưa cho tôi đi Bác sĩ cao Cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ bác sĩ Tuyệt đối có ý cười anh Giống với nam chính cầm thú trong sách vậy Khóe miệng cao dương thành giật giật Phụ nữ bây giờ đều cười mở giống như Người trước mặt anh vậy sao Đợi lát nữa tôi sẽ bảo thư kỳ lý Lấy vài quyển sách qua cho cô coi Dòng điệu anh cứng rắn không cho phép cô nói chen vào. Nói ngắn gọn chính là quyển sách. Tới đây đi, bác sĩ cầm thú, đã chính thức bị tịch thu. Sách gì chứ? Tôi sẽ không xem sách anh mang qua đâu. Hoàng Ngân chán nản nói. Sách của anh à? Ngay cả lúc anh kể chuyện cho con trai cũng là câu chuyện về Hồng Quân công nông Trung Quốc. Sách anh đưa cho cô chắc chắn không phải là trích lời Mao Trạch đông thì là các mát gì đó. Cô không xem, không xem đâu. Hoàng Ngân cắn môi và bực bội, trừng mắt nhìn người đàn ông thối, không ai bị kịp, đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình. Tổng giám đốc cao, mấy ngày nay anh không cần đi làm sao, anh canh ở bên giường tôi cả ngày lẫn đêm như vậy, sợ rằng tôi không ổn đâu. Tôi đã hứa với Vũ Phong sẽ thay cậu ta đứng mổ trong ca phẫu thuật này rồi. Cho nên không phải anh ngày đêm canh giữ cô, mà là đang cả ngày lẫn đêm thảo luận về tình hình phẫu thuật đấy nhé. Cao Dương Thành biện bạch có phần thiếu tự tin, nhưng cố giả vờ thản nhiên. Thật ra Louis đã từng đến thăm cô, nhưng Cao Dương Thành luôn ngồi ở trên sofa, một tấc cũng không rời, canh giữ ở trong phòng bệnh. Chỉ cần chừng nào Louis còn chưa rời đi, thì ngay cả lúc ăn cơm, anh cũng tuyệt đối không nhấc chân đi. Có lẽ sau đó Louis cảm giác bầu không khí không thích hợp nên mới chủ động dẫn một đám cấp dưới rời khỏi bệnh viện. Nghĩ gì vậy? Phát hiện Hoàng Ngân thất thần, Cao Dương Thành vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ của cô động tác rất nhẹ nhàng, giống như hành động nhỏ vô cùng thân thiết của các cặp đôi yêu nhau. Vừa chạm lên làn da mềm mại của cô, cao dương thành liền giật mình một chút, hoàng ngân cũng hoàn hồn trở lại. Làn da mềm mại ấy cảm nhận được đôi bàn tay to với vết sẹo của anh, hơi thô ráp nhưng lại khiến cho người ta yên lòng. Không. Hoàng ngân lắc đầu, ngẩng đầu hỏi anh. Bao giờ anh tiến hành phẫu thuật? Sao cơ? Cao dương thành cúi đầu. Ánh mắt sâu lắng nhìn vào đôi mắt trong suốt của Hoàng Ngân. Tôi có một chút kỳ vọng. Cao Dương Thành cảm thấy câu nói này thật buồn cười. Anh ngồi xuống cạnh giường của Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân, tôi phẫu thuật mở hộp sọ cho người ta. Điều này có gì đáng kỳ vọng nào? Anh hơi nhắm mắt lại, khoanh tay nhìn Hoàng Ngân. Tôi thấy tư duy của cô không bình thường cho lắm. Cô đối với nghề bác sĩ này, đặc biệt là chiếc áo blue trắng của bác sĩ, dường như là một tình yêu cố chấp. Nói cách khác Về mặt tâm lý thì cô có lẽ cũng được coi là một loại tôn sùng nào đó đấy. Tôn sùng? Hoàng Ngân đang chuẩn bị uống nước, ngay xong câu nói đó, suýt nữa thì trực tiếp phun thẳng lên gương mặt tuấn tú, nghiêm nghị của Cao Dương Thành. Cô vội vàng nuốt ực nước trong miệng xuống, vừa buồn cười, vừa tức giận, chừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có biết tôn sùng là cái gì không? Ngay sau lần người phụ nữ này yêu cầu mình mặc áo blue, anh đã lật lại những tài liệu liên quan đến ngành tâm lý học không lật còn tốt hơn, vừa lật liền giật mình. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Hoàng Ngân đang chừng mắt nhìn mình, anh càng cảm thấy người phụ nữ này nhất định là rất thích phương diện này. Cho nên, cái mà cô thích căn bản không phải là con người Cao Dương Thành mà là mê đắm chiếc áo blue của anh, hoặc chỉ là thích dáng vẻ khi anh mặc áo blue. Nghĩ như vậy, Cao Dương Thành bỗng cảm thấy phiền toái. Hoàng Ngân chán nản gãi đầu, Nhưng không hề biết điều anh nói là quen nhìn thấy cô Rồi động lòng Dường như một vài tình cảm đã có sẵn Trong cơ thể, trong mạch máu của anh Một khi đã trở thành thói quen Thì cả đời sẽ không sửa lại được Cao Dương Thành đứng dậy đi ra ngoài Trong tay còn cầm quyển Đến đây bác sĩ cầm thú Vừa đi vừa gọi điện cho Lý Nam Vũ Thư kỳ Lý, mang mấy quyển báo Trung Hoa ngày nay đến đây Báo Trung Hoa ngày nay? Hoàng Ngân có phải may mắn hay không? Ít nhất không phải là các mác Cao Dương Thành rời đi, nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương đặc biệt khiến cho cô mê đắm. Hoàng Ngân vẫn không rõ hiện tại giữa mình và người đàn ông này rốt cuộc có mối quan hệ gì, giống như cô từng nói là không rõ ràng thôi. Nhưng thật ra anh cũng không tuổi lắm, không phải sao? Cô cảm thấy như vậy, nhưng không biết rằng trong lòng Tổng Giám Đốc Cao lại là một tình cảnh khác. Ít nhất Cao Dương Thành cảm thấy chuyện lớn như ly hôn, hẳn là nên lên lịch trình rồi. Ba chữ không rõ ràng có thể miêu tả anh, nhưng lại không thể để người khác hình dung ra cô ở bên cạnh anh. Ít nhất tình nhân, kẻ thứ ba, những hình dung từ ti tiện này anh quyết không để người khác gọi cô như vậy. Nếu như nhất thiết cần một danh phận, cô cũng phải là vợ. tao Dương Thành ra ngoài sảnh, tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại. Anh gọi điện cho luật sư riêng của mình. Luật sư An gửi cho tôi đơn ly hôn. Ngoài ra, làm cho chú đáo những vấn đề liên quan đến phân chia tài sản sau ly hôn, tôi cần một kết quả mỹ mãn nhất. Vâng, sáng sớm mai tôi cần thấy nó. Giọng Cao Dương Thành không giận, tự uy. Rõ. Cao Dương Thành từ phòng bệnh ra sảnh đã thấy tiểu hướng dương khoác một chiếc cặp sách siêu to từ ngoài đi tới. Vừa nhìn thấy ba mình, cậu liền ngoan ngoãn hét lên. Ba! Con đang vác cái gì đấy? Cao Dương Thành nghi ngờ nhìn ra phía sau lưng cậu bé, bước lại gần cậu, tiện tay nhấc cặp sách ra khỏi thân hình nhỏ bé của cậu, ước lượng, trao mày, Cái gì mà nặng như thế này? Cậu bé chớp chớp, đôi mắt to tròn đen nhánh, thành thật thú nhận. Máy tính của mẹ ạ. Cao Dương Thành mang cặp sách vào phòng bệnh, thằng bé kia cũng leo đeo theo sau. Mẹ! Cậu bé vừa ngồi xuống cạnh rừng của Hoàng Ngân, sửa lên chán đang băng bó của cô, đau lòng hỏi. Hôm nay mẹ có còn đau không ạ? Một chút. Tiểu hướng dương nhảy miệng, thổi nhẹ về phía vết thương của Hoàng Ngân, sau đó chớp mắt hỏi cô. Có còn đau không ạ? Hết rồi. Hoàng Ngân hài lòng thỏa dạ, ôm bé cưng vào trong lòng, bỗng nhiên giống như nhớ ra điều gì. Vai tính của mẹ đâu? Hướng dương buồn bực nằm trong lòng mẹ, trả lời. Bị ba tịch thu rồi ạ. Hoàng Ngân buông dương dương trong lòng ra, ngẩng đầu nhìn cao dương thành ở bên giường. Bây giờ cô không nên nhìn màn hình nhiều Nhìn lâu sẽ bị chóng mặt Cô phải nghỉ ngơi cho tốt song điệu của Cao Dương Thành tỏ rõ ý Không cho chen lời Nhưng mà tôi Cô vẫn còn mấy bản thiết kế chưa làm xong Tôi là bác sĩ, đây là mệnh lệnh Nhìn về mặt nghiêm nghị của anh Hoàng Ngân cảm thấy anh đẹp trai ngất ngây Cho dù là anh ngang ngược Tịch thu sách và máy tính bảo bối của cô Nhưng phong thái bác sĩ trên người anh Bỗng nhiên làm tâm trạng Hoàng Ngân Dần chuyển biến tốt Thấy cô không còn cự cãi lại với anh nữa, Cao Dương Thành xoay người rời khỏi phòng bệnh. Dương Dương, sau này lớn lên con cũng làm bác sĩ đi. Hoàng Ngân thực sự cảm thấy bác sĩ là một nghề cực kỳ tuyệt vời. Cô chỉnh lại áo di lê ôm sắt người cho cậu nhóc. Thật sự không dám tưởng tượng nhóc con sau này lớn lên cũng mặc áo blue trắng giống ba nó, sẽ đẹp trai đến mức nào. Khà khà, chắc chắn sẽ là một soái ca đẹp trai chết người. Cậu con trai chẳng hề để ý đến suy nghĩ viển vông của mẹ Hoàng Ngân Nó nắm chặt lên bàn tay cô, dáng vẻ nghiêm chỉnh hỏi Mẹ, bao giờ thì mẹ mới lấy được ba? Hoàng Ngân nghe vậy, ngẩn người một lát Sau đó cô khoanh tay, không hài lòng chừng mắt nhìn cậu con trai Sao cứ bắt mẹ phải theo đuổi ba chứ? Sao con không khuyên ba con chủ động theo đuổi mẹ đi? Cậu nhóc về mặt ý như mẹ nó hết thuốc chữa rồi Lắc lắc đầu, nói Mẹ Hoàng Ngân, đến tình hình cơ bản mẹ còn chưa rõ à? Bây giờ rõ ràng là trước giờ ba chưa từng muốn ở cùng với mẹ. Hoàng Ngân không thể không thừa nhận những lời nói của cậu con trai làm tim cô nghẹn lại rồi. Cô không vui, khịt khịt mũi, trừng mắt nhìn nó. Đỗ hướng dương, bây giờ con có ba rồi nên không thèm làm áo bông nhỏ chi kỷ của mẹ nữa phải không? Mẹ Hoàng Ngân! Cậu nhóc nghe thấy vậy, vội vàng giữ chặt tay Hoàng Ngân, bắt đầu làm nũng lấy lòng. Vừa rồi con chỉ nói hình tượng vậy thôi, con là đàn ông nên con hiểu nhất tâm tư của đàn ông. Mẹ đừng thấy vẻ bề ngoài ba ra vẻ không muốn nổi cùng với mẹ, nhưng mà trong lòng ba rõ ràng là rất thích mẹ đấy. Thằng nhóc này cũng quá là khéo mồm khéo miệng đi. Con cũng cảm thấy thật ra là ba cũng thích mẹ à? Hoàng Ngân cảm giác chắc cô bị trúng tà rồi, tự dưng lại đi thảo luận chuyện tình cảm giữa mình và ba nó với nó, một đứa nhóc mới 7 tuổi dám hỏi một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì hiểu gì về tình yêu chứ? Dương Dương quả thực không hiểu thế nào là tình yêu, cậu bé chỉ hiểu thế nào là tình thân cậu hiểu thế nào là tình mẹ con nhưng không hiểu lắm về tình cha con Sau đó Hoàng Ngân đã suy đi nghĩ lại về lời nói của Dương Dương cả một đêm chủ động theo đuổi Cô thích hợp sao? Máy tính của Hoàng Ngân rốt cuộc cũng đòi được về rồi Cô ngồi đầu giường, đặt máy tính để lên bàn gắn với giường, chăm chú phác họa bản thiết kế khách sạn. Do quá chăm chú nên cô không hề phát hiện ra Cao Dương Thành mở cửa đi vào tới lúc nào. Mãi đến khi bên tay vang lên tiếng nói chầm thấp của anh. Sao lại nhiệt tình với dự án của công ty tôi thế nhỉ? Hoàng Ngân bừng tỉnh, đang định che màn hình lại thì biết đã không còn kịp nữa. Cô cũng từ bỏ chuyện giấu anh. Một khi tôi đã bắt đầu thì tôi không muốn dễ dàng từ bỏ. Cao Dương Thành ngồi ngang bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô, nắm lấy chuột máy tính ở bên cạnh, thao tác vài cái trên bàn thiết kế, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi cô. Là vì muốn giận dỗi với tôi sao? Hơi thở của anh khẽ vườn trên gỏ má của Hoàng Ngân, cảm giác ấm nóng ấy làm cô thất thần. Ánh mắt anh khẽ rơi vào đáy mắt cô, dường như còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Ý cười đó hình như rót thẳng vào đáy lòng cô, ấm áp vô cùng. Hoàng Ngân hiếp hiếp mắt, giống như đang nghi kỹ, rồi nói Nhà thiết kế đều có tình cảm đặc biệt với từng tác phẩm của mình Lúc anh vô lý đuổi tôi ra khỏi công ty, tôi thật sự rất tức giận Nhưng dự án này có sức hấp dẫn đặc biệt Bỏ qua sự giận dỗi với anh mà nói Thật ra tôi cũng không nỡ bỏ nó Nhưng có một điểm tôi phải thừa nhận Sau khi được anh công nhận, trong lòng tôi quả thực rất sảng khoái Sự thực chứng minh lúc đó anh đuổi tôi đi Chẳng qua là xuất phát từ nguyên do cá nhân thôi Cho nên tổng giám đốc cao à? nói cho cùng thì anh cũng không phải là một ông chủ tốt. đối với lời kết luận của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành không để bụng. ánh mắt chan chứa ý cười của anh dừng trên khuôn mặt thanh tú tỏa sáng của cô. anh trầm lắng xuống đôi chút. quay về đi. môi mỏng khẽ bấp máy. Hoàng Ngân ngẩn ra, chớp chớp mắt, có hiểu nhìn anh. quay về đi. Cao Dương Thành nhắc lại lần nữa. Sau đó còn chân thành bổ sung thêm một câu Công ty cần người tài như cô Miệng Hoàng Ngân khẽ mấp máy Khó che giấu được sự kinh ngạc trong lòng cô Mãi lâu sau hồi thần lại Miệng nhỏ mím chặt Cô chấp chớp mắt kinh ngạc Nghĩ lại chuyện hồi đó Rồi lại nhìn về phía người đàn ông Đang nghiêm túc chờ câu trả lời của cô Tôi có thể hỏi anh Khi đó vì sao anh khăng khăng đuổi việc tôi không Lấy việc công làm việc riêng Cao Dương Thành thẳng thắn, "Tôi hy vọng cô và Louis có thể quay về Pháp." Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu. "Cho nên anh có thể tiếp đi công việc của tôi sao?" "Tôi xin lỗi." Cao Dương Thành chân thành xin lỗi Hoàng Ngân. "Tôi sẽ quay về công ty." Hoàng Ngân hơi tức giận, cô gập máy tính lại một cách bục nói, "Bởi vì vị trí đó vốn dĩ thuộc về tôi." Cao Dương Thành biết Hoàng Ngân tức giận. Nhưng nhất thời không biết nên làm thế nào để dỗ cô Thì anh nghe Hoàng Ngân nói Tôi nghĩ có lẽ tôi cần suy nghĩ kỹ lại Sau khi dự án này kết thúc tôi có cần thiết ở lại công ty hay không Đồng tử Cao dương Thành co rút lại Em nói vậy là có ý gì? Là ý trên mặt chữ Chẳng phải anh vẫn luôn hy vọng tôi và Louis trở về Pháp sao? Hoàng Ngân nghiêng đầu rằng co với anh Đôi mắt đen sâu thẳm của Cao dương Thành nhìn cô chăm chú Đó là trước kia. Tim Hoàng Ngân khẽ nảy lên. Còn bây giờ thì sao? Reng, Reng, Reng. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi anh đổ chuông không đúng lúc, làm cho cuộc nói chuyện mang tính thăm dò của hai người vô tình bị cắt ngang. Tôi đi nghe điện thoại. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành cầm điện thoại đi ra chỗ cửa sổ nghe máy. Hoàng Ngân nhìn theo bóng dáng cao lớn được ánh nắng hắt vào của anh, buồn bực nghịch nghịch mấy lọn tóc buông xóa. Điện thoại, điện thoại, lúc nào không đến, lại cứ đến vào lúc này. Cuộc điện thoại đó là luật sư riêng của Cao Dương Thành gọi đến. Luật sư An, có chuyện gì sao? Giọng nói trong điện thoại của Cao Dương Thành trầm ồn, nhẫn nại. Tổng giám đốc cao, cô khuất không đồng ý ký tên, tôi xin lỗi. Vậy sao? Giọng nói lạnh lùng nhưng lại không nghe ra được cảm xúc khác lạ nào trong đó. Tuy là câu hỏi, nhưng dường như cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như kết quả này anh đã dự đoán được từ trước. Đúng vậy, hơn nữa cảm xúc của cô Khuất cực kỳ không ổn định, ngài xem. Luật sư An Cao Dương Thành cúi đầu, liếc nhìn cái bóng dưới chân mình, sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm. Tình hình trốn thuế của Khuất thị đã tra đến đâu rồi? Đã có kết quả rồi ạ, mọi chuyện đều giống như tổng giám đốc ngài dự liệu. Rất tốt. Cao Dương Thành khẽ cong khóe môi. Ngày mai gửi tài liệu đó sang cho khuất thị, nói với bọn họ, chỉ cần kết quả làm tôi hài lòng, mọi thứ sẽ coi như không có gì. Nếu như tôi không hài lòng thì gặp nhau ở tòa án. Cao Dương Thành tôi nói được, làm được. Vâng. Cuộc gọi kết thúc. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, có ánh sáng lạnh lẽo tụ lại. Nhưng vào lúc anh xoay người nhìn về phía Hoàng Ngân ở trên giường, ánh mắt anh bất giác, hỏa hoãn hơn. Hoàng Ngân cũng dương mắt nhìn anh. Anh định ly hôn à? Có vấn đề gì sao? Anh nhấc đôi chân dài đi về phía Hoàng Ngân. Nhưng mà Khuất Mỹ Hoa chẳng phải là đang mang thai con của anh sao? Con của tôi! Cao Dương Thành giật giật khóe miệng, giọng châm biếm. Khuất Mỹ Hoa, cô ta cả đời này cũng không xứng mang thai con của Cao Dương Thành tôi. Nói như vậy, đứa bé đáo không phải của anh. Hoàng Ngân trốn mắt lưu lưỡi, nuốt nuốt nước bọt, cô nhìn anh, hỏi thăm dò. Cô ta mà cũng cắm sừng anh à? Đỗ Hoàng Ngân, tôi cho là câu này em có thể dùng cách khác để hỏi. Cao Xuân Thành khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui, liếc cô. Hoặc em có thể nói là cô ta không chịu được cô đơn tịch mịch, bắt giặc dĩ mới đi tìm người đàn ông khác. Không chịu được cô đơn tịch mịch. Hoàng Ngân vươn người ra, tiến sát gần anh Với bản lĩnh của anh Mà cũng làm cho cô ta cô đơn tịch mịch à Lời vừa dứt Hoàng Ngân không ngờ Cao dương Thành Bỗng nhiên nghiêng người đè cô xuống Giam cô vào giữa lồng ngực rắn chắc của anh Không thể nhúc nhích Tôi có thể coi đó là một lời khen không Tôi đang chê anh đấy chứ Nghe không hiểu à Chuyện là sao chứ Nghe nói anh sắp ly hôn Hoàng Ngân cảm thấy trong lòng chưa từng có cảm giác vui sướng như lúc này Cô sắp thật sự biến thành một người phụ nữ xấu xa rồi. Nhưng mà gia đình này là do cô phá vỡ sao? Cao Dương Thành chưa từng coi Khuất Mỹ Hoa là vợ, mà Khuất Mỹ Hoa cũng có con với người đàn ông khác, cho nên cho dù không có cô thì cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng có ngày tan vỡ sao? Hoàng Ngân không hiểu thật ra những năm qua giữa hai người đó căn bản không được coi là hôn nhân. Nghe không hiểu. Nụ cười nơi khóe miệng Cao Dương Thành bất giác càng cong hơn Ngón tay anh khẽ gẩy gầy lợn tóc trên trán cô ra Đột nhiên hỏi Vui không? Hả? Trong lồng ngực Hoàng Ngân lục bục một tiếng Ánh mắt hốt hoảng, bàn tay nhỏ đầy đầy anh ra Chuyện đó là chuyện giữa hai người Tôi có gì mà vui hay không vui chứ? Cao Dương Thành hy vọng nghe được cô nói vui Nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của cô Cô nghĩ chính mình là kẻ phá vỡ của cuộc hôn nhân này. Đúng, cho dù cuộc hôn nhân này có kết thúc thì cũng không liên quan đến em. Ngón tay của anh khẽ vuốt ve chán cô. Ý của câu này là không hy vọng trong lòng cô canh cánh tội lỗi không có thực, cũng không muốn anh nói vô tình cô lại nghe hữu ý. Lòng Hoàng Ngân khẽ trầm xuống, trong lòng dâng lên cảm xúc cô đơn. Cho nên là, cho dù ly hôn rồi, anh với cô cũng không có bất cứ quan hệ nào sao. Cho dù ly hôn rồi cô và anh Cũng sẽ không có cơ hội ở bên nhau Phải không Cho nên cô có gì mà vui chứ Có gì đáng để cô phải vui vẻ hòa nhã Đột nhiên Khoai đó gõ cửa phòng bệnh Cao Dương Thành đứng dậy khỏi người cô Là bác sĩ và y tá đến kiểm tra Hoàng Ngân tâm trạng không tốt Trả lời từng câu hỏi của bác sĩ Sau khi Hàn Huyên thêm vài câu Thì xoay người lại ngủ nghĩ tới những lời Dương Dương bảo cô hãy chủ động Đột nhiên cô cảm thấy không có tự tin. Cô và Cao Dương Thành bây giờ, rốt cuộc, là quan hệ gì? Cái cảm giác lo được lo mất này thật sự làm cho cô đặc biệt cảm thấy không an toàn, ngừa ngáy trong lòng, khó chịu vô cùng. Cảm giác này tất nhiên không chỉ mình Hoàng ngân, Thủy Sam cũng được coi là một trong số đó. Kể từ đêm bị nhốt trên núi, sau đó Vũ Phong bất ngờ xuất hiện. Sau khi được cứu ra, trong lòng Thùy Sam rõ ràng cũng đã có thay đổi cách nhìn với người đàn ông này. Nhưng càng như vậy, cô lại càng sợ phải gặp anh. Bởi vì cô sẽ căng thẳng, hoảng loạn, thậm chí còn không biết mình nên làm cái gì. Cảm giác không khống chế được cảm xúc của bản thân khiến cô có phần hoang mang, có chút kháng cự. Sau cái đêm anh cứu cô, Thùy Sam vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để cảm ơn anh. Buổi sáng, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại làm hai phần bữa sáng rốt cuộc đến cuối cùng cô vẫn sách cặp lồng đến cửa văn phòng làm việc của Vũ Phong. Lúc cô còn đang phân vân có nên đẩy cửa đi vào hay không, thì phát hiện cửa phòng làm việc chỉ đang khép hờ. Qua kẽ hở nhỏ xíu, cô có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong. Đột nhiên bắt gặp bóng dáng hai người trong đó. Có một giây, Thủy Sam tự nói với bản thân: có khi nào chỉ là cô nhìn nhầm không? Bên trong một cô gái thân hình yểu điệu. Mặc một chiếc váy liền ôm sát màu đỏ Đang vùi trong lòng Vũ Phong Giọng nói mềm mại làm nũng ghen ta Anh Vũ Phong Hai năm nay anh có nhớ em không Em vừa về nước còn chưa về nhà Đến hành lý còn chưa thèm mở Đã chạy ngay đến đây gặp anh đầu tiên đây này Anh nhớ em sắp phát điên rồi Vũ Phong nhìn cô gái Từ trên xuống dưới Nhìn kỹ đánh giá một lượt Rồi đưa tay ra nhéo cây mũi xinh xắn của cô ta Hai năm không gặp Càng ngày càng giống tiểu yêu tinh Cô gái mặc váy đỏ dường như đặc biệt thích nghe lời khen như thế này, cọ cọ mặt vào vai anh ta. Vậy thì khi nào anh cưới em? Vậy thì phải xem tiểu yêu tinh em khi nào thì đồng ý gả cho anh đây. Thủy Sam đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, rồi lại hít một hơi nữa. Sau cùng, cô xoay người, chạy về phía thang máy. Bước chân giống như kéo theo chì nặng trịch. Nhưng có nặng đến đâu cũng bằng trái tim cô bị đè nặng lúc này. Đứng ở bên ngoài. Cửa thang máy, cô nhìn đôi mắt đỏ hồng của mình trong hình phản chiếu. Thế mà cô, suýt nữa, thì lại khóc rồi. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc bước từ trong ra. sam, Thì ra là mẹ của Vũ Phong, bà Lê Vũ Thư. Thì sam ngẩn người, hơi ngượng ngùng, vội vàng lễ phép. Cháu chào gì? sam, cháu làm sao thế? Mắt đỏ hồng, ai bắt nạt cháu à? Lê Vũ Thư thân thiết hỏi thăm Thủy Sam. Dạ, không có gì đâu ạ, cháu không cẩn thận bị bụi bay vào mắt thôi. Thủy Sam không biết nói dối, nên lời nói dối chẳng có sức thuyết phục nào. Sam, buổi trưa đi ăn cơm với gì? Dì, dì giới thiệu cho cháu một người bạn. Thủy Sam nghe vậy, trong lòng lập tức luống cuống. Người được giới thiệu lẽ nào là cô gái ở trong phòng khi nãy? Dì ạ, cháu buổi trưa, cháu có hẹn với bạn rồi ạ, xin lỗi dì. Thủy Sam vội vàng từ chối, thay sách cặp lồng đồ ăn sáng vẫn còn hơi run run. Chuyện lạ, cháu chưa kịp quẹt thẻ điểm danh, gì bận việc đi ạ? Ừ, cháu xuống lầu điểm danh đã, tham biệt gì? Cô nói rồi đi thẳng vào thang máy như đang chạy trốn, ấn tầng cô làm việc. Khi Lê Vũ Thư còn chưa kịp hiểu sự tình thì cô đã biến mất khỏi tầm mắt rồi. Cửa thang máy đóng lại, cả người Thủy Sam có cảm giác như bị kiệt sức. Cơ thể mềm mại mệt mỏi, tựa vào tường. Ánh mắt hoang mang Nhìn chằm chằm số tầng không ngừng thay đổi Dần dần con số màu đỏ chói mắt Trở nên mơ hồ không rõ Lê Vũ Thư xách túi Đi vào phòng làm việc của con trai Con chào gì Cô gái mặc váy đỏ phân khích Bổ nhà vào lòng Lê Vũ Thư A con nhớ gì chết mất Dì yêu quý của con Cô gái mặc váy đỏ này Tên là Lê Tịch Nhi Vừa đi du học nước ngoài về Là con gái duy nhất của anh trai Lê Vũ Thư Nhưng anh trai Lê Vũ Thư và vợ Đều đã qua đời do tai nạn giao thông Chỉ còn lại cô con gái 5 tuổi Được nhà họ Vũ nuôi nấng đến giờ Vì thế tuy cô ta là em họ của Vũ Phong Nhưng cũng không khác gì em gái ruột Hai người có mối quan hệ rất tốt Từ nhỏ Lê Tịnh Nhi đã thích bám lấy đuôi anh trai Đòi làm cô dâu nhỏ của anh Mãi đến lúc đã lớn rồi Hai người vẫn tiếp tục chơi trò này Nếu con thật sự nhớ gì Thì phải về nhà ngay chứ Sao còn để gì về tới đón nữa Lê Vũ Thư giả vừa nói không vui Trong lòng con, anh con mãi mãi đứng số một, dì và dượng con cùng lắm là đứng thứ hai. Không phải đâu, dì mãi mãi là số một, không chạy đi đâu được. Lê Vũ Thư cuối cùng cũng nở nụ cười. Coi như con dẻo miệng. Vũ Phong cũng nở nụ cười. À đúng rồi, Lê Vũ Thư đột nhiên nhớ ra gì đó, lúc này mới kéo Lê Tịch Nhi rồi nhìn về phía con trai bà, nói Vừa rồi con lại bắt nạt Sam Sam đấy à? Sam? Lê Tịch Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: Là chị dâu nhỏ mà anh này nhớ đêm mong nhưng lại chưa theo đuổi được à? Im miệng. Vũ Phong vòng tay khoác cổ cô, kéo đầu cô xuống. Thế giới này có người phụ nữ nào mà anh mày không theo đuổi được? Anh hỏi ngược lại mẹ mình. Mẹ, mới sáng sớm ra, con còn chưa gặp con dâu của mẹ. Sao vậy? Nó chưa tới gặp con à? Vừa rồi ở cửa thang máy mẹ nhìn thấy nó. Hơn nữa thấy mắt nó đỏ đỏ, giống như là vừa khóc, mẹ lại còn tưởng con bắt nạt nó đấy chứ. Lê Vũ Thư cảm thấy khó hiểu. Khóc ạ? Vũ Phong vừa nghe vậy thì trong mày. Mẹ, hai người ngồi nói chuyện trước, con đi xuống xem sao. Vũ Phong nói xong, vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc. Lê Tịch Nhi nhìn bóng dáng vội vã của anh trai, dường như có phần khó tin. Đầu dựa sát vào người gì, miệng cười tuê tuết, kinh ngạc cảm thán. Gì à? Lần này anh con nghiêm túc thật à? Chả thế à? Ồ, đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây Không được, có thời gian con phải đi xem mặt chị dâu tương lai mới được Con đừng có làm loạn theo Nếu chị dâu con chạy mất, anh con không tha cho con đâu Thủy Sam thất thần đi vào phòng làm việc khoa ngoại thần kinh Chắc là vì sắc mặt cô kém quá Nên Lâm Du Thiên vừa nhìn là nhận ra ngay Anh ta vội vàng quan tâm hỏi cô Thủy Sam, cô sao vậy? Sắc mặt kém quá Cô bị ốm à? Không, tôi không Thủy Sam lắc đầu, tỉnh táo lại Cô vứt đồ ăn sáng đã ngồi lạnh vào trong thùng xác bên cạnh Chốc lát, dường như trong tim, cũng cảm thấy hụt hẫng Thủy Sam ngồi vào bàn làm việc Lâm Du Thiên kéo ghế đến ngồi trước mặt cô Cô có thể kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao? Thủy Sam cũng chẳng còn sức mà nhấc mí mắt lên Tại sao cô lại khóc? Tôi khóc sao? Thủy Sam nói rồi đưa tay lên xoa mặt, không có nước mắt. Tôi không có khóc, nhưng vảnh mắt cô toàn nước kìa. Lâm Du Thiên hơi đau lòng. Thủy Sam bứng bỉnh không chịu rơi lệ, nhưng cô đã khóc trong lòng rồi. Là vì chủ nhiệm Vũ sao? Nhắc đến Vũ Phong, sắc mặt Thủy Sam khẽ thay đổi, ánh mắt khẽ lé, đáy mắt càng lúc càng mờ mịt. Du Thiên, đừng nhắc đến anh ta với tôi. Bây giờ cô vốn không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến người đàn ông đó. Vừa rồi những lời nghe được trong phòng làm việc kia cũng đủ để cô cảm thấy bản thân là một đứa ngốc nghếch. Cô yêu anh ấy à? Trong mắt Lâm Du Thiên hơi bi thương, anh ta đưa tay ra lau nước mắt cho Thủy Sam. Tôi không yêu anh ta. Thủy Sam đứng thẳng người dậy, cật lực phản đối. Phản bác anh ta cũng là đang phản bác với chính bản thân cô. Nước mắt. Không nhịn được nữa Tuôn trào nơi khóe mắt Công tử bột như vũ phòng Cả đời này tôi cũng sẽ không yêu anh ta Thủy Sam gần như là hét lên Với Lâm Du Thiên Người mà cô hét không phải là anh ta Mà là bản thân cô Cô tức giận Tức giận bản thân rõ ràng không nên yêu người đàn ông ấy Nhưng khi nghe anh hứa hẹn kết hôn với người con gái khác Thì trong lòng cô lại đau thắt Trong đầu cô chỉ nhớ đến dáng vẻ lưu manh của người đàn ông đó Anh ôm cô không buông không ngừng nỉ non bên tai cô, gọi cô là cô vợ nhỏ, hết lần này đến lần khác dụ cô gả cho anh. Nhưng kết quả thì ra những lời nói đó anh nói ra chỉ để đùa vui thôi, là những câu đùa không xuất phát từ đáy lòng. Nhưng Dương Thủy Sam cứ nghe theo rồi bất giác thế nào lại coi là thật. Thủy Sam, Lâm Du Thiên kéo tay Thủy Sam, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở cửa nơi phía sau lưng Thủy Sam. Dùng ngón tay chỉ, lúng túng nói Chủ nhiệm vũ đến rồi Trong lòng Thủy Sam lục buộc một tiếng Ánh mắt cô lé lên, vội vàng lau đi nước mắt trên gò má Những lời cô vừa nói, anh ấy cũng đã nghe thấy rồi Lâm Du Thiên thấp rộng nói với cô Thủy Sam mím môi, cố gượng cười Không nói gì, quay đầu nhìn vũ phong Thấy anh đang đứng dựa vào cửa kính ở văn phòng Ánh mắt trầm ngâm, điểm đạm Nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt sắc bén đầy áp bức, khiến Thùy Sam có cảm giác khó chịu, đứng ngồi không yên. Đón nhận lấy ánh mắt của anh, Thùy Sam cố gắng nở một nụ cười, thì anh đột nhiên quay người, rời khỏi. Không hề lưu luyến chút nào. Nhìn theo bóng trắng của anh dần biến mất ở ngã rẽ, Thùy Sam chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Nơi đó dường như bị thủng một lỗ, đau đến mức làm cô hít thở khó khăn. Thùy Sam... Lâm Du Thiên nhìn dáng vẻ cô mà đau lòng. Nếu thật sự em quan tâm anh ta, thì đuổi theo. Đừng nói nữa. Lâm Du Thiên còn chưa nói hết, thì bị Thùy Sam mệt mỏi ngắt lời. Cô hít một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên môi, sốc lại tinh thần. Em đi thay quần áo, lát nữa gặp. Ừ, lát nữa gặp. Buổi trưa. Thủy Sam không hẹn bạn, một mình cô ăn cơm trong nhà ăn. Vũ Phong không đến. Cũng phải. Bạn gái đến rồi, mẹ cũng đến rồi, anh ấy còn đến nhà ăn làm cái gì nữa. Này, các cô đã nhìn thấy bạn gái của chủ nhiệm Vũ chưa? Cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng nóng bỏng. Tiếng bàn tán của các y tá bàn bên cạnh làm cho động tác ăn cơm của cô chậm lại nửa nhịp. Thì đó, sáng nay cô ấy ở trong phòng chủ nhiệm Vũ cả sáng cũng không ra, cũng không biết hai người ở trong đó làm cái gì nhỉ. Cô kìa, thật là đen tối. Tiếng bàn tán của các y tá lọt vào tai cô. Thủy Sam đột nhiên cảm thấy chướng bụng, nơi trái tim dường như cũng khẽ nhói. Cô chẳng còn tâm tư đâu mà tiếp tục ăn cơm nữa, bưng đĩa lên, đem đến chỗ rửa. Buổi chiều, lúc bộ phong đích thân dẫn theo các bác sĩ và y tá đến phòng bệnh của Hoàng Ngân, Hoàng Ngân cảm thấy có gì đó sai sai. Trong các bác sĩ có cả Thủy Sam. Nhưng trong lúc đó, hai người kia dường như không hề có sự trao đổi nào qua lại với nhau, cho dù là một câu nói, một ánh mắt cũng không kỳ lạ thật là kỳ lạ với sự hiểu biết của hoàng ngân với vũ phong chỉ cần nơi nào có thủy sam thì tầm mắt của anh ta luôn ở nơi ấy nhưng hôm nay rõ ràng hai người đều có tâm sự trạng thái không đúng kiểm tra bệnh xong vũ phong và cao dương thành đi lên trước anh hai buổi chiều họp xong quyết định hai ngày sau làm phẫu thuật được không ừ cao dương thành cân nhắc chị dâu em đi trước đây Chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Vũ phòng vẫy vệ tay với Hoàng Ngân, sau đó dẫn đoàn bác sĩ đi ra khỏi phòng. Thủy Sam chỉ nói là xong việc sẽ quay lại tìm, sau đó cũng theo chân bọn họ. Này, hai đứa hình như có trục chặt. Hoàng Ngân vân cổ ngó theo bóng dáng hai người rồi nói với Cao Dương Thành. Anh ngồi trên ghế sofa đọc báo, nghe thấy lời nói của Hoàng Ngân thì hơi chầm ngâm, coi như là đã trả lời, cũng coi như không tiếp lời. Thấy Cao Dương Thành dáng vẻ không quan tâm chút nào đến vấn đề này, Hoàng Ngân hờn giận. Cũng đúng, đàn ông có mấy ai có hứng thú với mấy tin tức bắt quái. Em muốn đi vệ sinh, Hoàng Ngân đột nhiên nói. Cao Dương Thành ngừng đầu lên, nhìn cô. Mau lên, em không nhịn được nữa rồi. Thật ra vừa rồi lúc bác sĩ đang kiểm tra, cô đã muốn đi vệ sinh rồi, nhưng bởi vì có nhiều đàn ông ở đây nên cô ngại. Bây giờ họ đi rồi, cô phát hiện càng không nhịn nổi nữa. Mau lên, mau lên! Thấy Cao Dương Thành chậm dề dề, cô lại thúc giục. Cao Dương Thành ôm ngang người Hoàng Ngân đi về phía nhà vệ sinh. Thấy dáng vẻ bức bách của cô, mày kiếm anh Tuấn của anh, khẽ nhíu lại. Em đừng có tè dầm đấy. Anh mau lên, em sắp không nhịn được rồi. Hoàng Ngân nỗ lực khép chặt hai chân lại. Từ thế này không đẹp chút nào, nhưng lời nói này bỗng khiến người ta nghĩ xa xôi. Nhất là trước mặt người mình thích nói chủ đề này, Rõ ràng cũng là ảnh hưởng ít nhiều đến hình tượng đẹp của cô, nhưng đúng là đời người có ba chuyện gấp, hơn nữa cô còn thực sự gấp không chịu được. Em đúng là không giống con gái. Cao dương Thành cũng không quên chọc cô. Hừ, tôi giống với tất cả con gái trong thiên hạ, đều ngồi sổm. Hoàng Ngân cực lực phản bác lại. Cao dương Thành ôm cô đi đến chỗ bồn cầu, Hoàng Ngân dục anh. Anh mau đi ra đi. Cao Dương Thành vừa xoay người thì Hoàng Ngân đã không chờ được nữa mà cởi quần ra. Cô còn đang vội giả nên nghĩ là anh sẽ xoay người đi ra luôn. Ai ngờ? Vũ Phong nói em. Lời tiếp theo còn chưa được nói hết. Cao Dương Thành đã bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho á khẩu. Mà Hoàng Ngân. Một chân dùng sức cô chống đỡ cơ thể. Hai chân gặp lại, thân hình hơi khom. Và quần chip của cô đã được kéo xuống tận đầu gối. Tầm mắt của Cao Dương Thành không tự chủ được mà rời đến chỗ hai chân trắng nõn của Hoàng Ngân. Và nơi giữa hai chân, nơi chứa đầy sự cấm đoán. Anh nhìn không chớp mắt, ánh mắt nóng rực. Còn Hoàng Ngân thì bối rối, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nhất thời đứng đơ ra ở đó, hoàn toàn không biết nên làm sao. Sau khi tỉnh táo lại, cô đột nhiên nhận ra đang xảy ra chuyện gì. Cao Dương Thành! Hoàng Ngân kéo quần lên với tốc độ nhanh như trước Xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ Để chui xuống, mặt đỏ bừng Nghiến răng quát Anh đi ra Cao Dương Thành vẫn vẻ mặt thản nhiên như cũ Thu lại tầm mắt Vũ Phong nói tình hình của em khôi phục rất tốt Qua vài ngày nữa em có thể tự đi lại được rồi Trước khi Hoàng Ngân nổi giận Cao Dương Thành bước vội ra khỏi phòng vệ sinh Ngồi ở sofa đọc báo Trong đầu anh vẫn nghĩ tới cảnh tượng buồn cười vừa rồi nhớ tới vẻ mặt vặn vẹo của Hoàng Ngân vừa rồi, anh không nhịn được, bật cười. Đương nhiên, càng hơn nữa là, phần bụng có cảm giác hơi thích chặt. Ngày hôm nay, cuộc phẫu thuật được tiến hành như đã định. Hoàng Ngân gọi Thủy Sam đến phòng bệnh. Thủy Sam, xin cô đấy, chị đảm bảo, đảm bảo chị ở trong phòng gây mê nhìn, tuyệt đối không vào phòng phẫu thuật, được không? Buổi phẫu thuật đầu tiên sau 4 năm, cô muốn tận mắt chứng kiến. Muốn cổ vũ cho anh Muốn lúc anh ngẩng đầu lên nhìn Thì biết rằng luôn có một người mãi mãi ủng hộ ước mơ của anh Vô điều kiện Nhưng chuyện này em cũng không có thẩm quyền quyết định Thủy Sam vô cùng đồng cảm với tâm trạng của Hoàng Ngân Hay là thế này đi Chị nói với Vũ Phong Chắc là anh ấy sẽ đồng ý với chị Chị nói rồi Hoàng Ngân cúi đầu ủ rũ Biểu môi nói Tao Dương Thành không cho phép Cho nên chủ nhiệm Vũ cũng không đồng ý Thủy Sam hiếm lắm mới nở được nụ cười. Thầy Cao chắc là sợ lúc có mặt chị sẽ không được tự nhiên. Vậy sao? Hoàng Ngân tự người vào gối, tâm trạng hơi chán nản. Thôi vậy, không làm khó các cô nữa. Đến lúc đó cô nhớ cổ vũ anh ấy nhiều vào giúp chị. Thủy Sam nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngân, chêu cô. Em cảm thấy cô cổ vũ nữa thì cũng không bằng một ánh mắt của chị đâu. Sóng mắt Hoàng Ngân khẽ dao động, nghe thấy lời nói trong lòng phấp phới. Thật không? Hay là... Thủy Sam ngồi thẳng dậy, mím môi nói. Em giúp chị đi hỏi lại anh ấy nhé. Ai? Vũ Phong. Hai đứa đang cãi nhau à? Hoàng Ngân quan tâm hỏi. Không có ạ. Thủy Sam lắc đầu cười cười. Hai ngày không nói chuyện, lấy đâu ra cãi nhau hả chị? Còn nói là không cãi nhau. Hoàng Ngân nói rồi tiện tay với lấy cái gương ở tủ đầu giường đưa cho cô. Cô tự xem đi, cười lên. Mắt nhìn vẫn buồn, sắc mặt thì không tươi. Sa mà, hai đứa có chuyện gì thế? Cô mở lòng nói rõ ra đi, hai người cũng buồn bực không nói gì thì giải quyết sao được. Thủy Sam nhìn sắc mặt trắng bệnh của cô trong gương, không còn một chút nào tinh thần vui tươi như dương Thủy Sam của mọi ngày. Cô ấy không thích bản thân của bây giờ chút nào. Thủy Sam đặt gương xuống nói. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi chị ạ. Cô ấy cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình thường nhất có thể. Tại sao? Hoàng Ngân cho rằng cô nghe nhầm rồi. Cô gái đó rất xinh đẹp, em gặp rồi, khí chất giống hệt với cô gái bốn năm về trước, chắc là anh ấy thích kiểu người như vậy. Thì Sam hít một hơi, gượng nhếch khóe môi, cố làm ra vẻ thoải mái, nhún vai nói. Bây giờ người ở khoa ngoại thần kinh đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi, chắc là không bao lâu nữa hai người đó sẽ kết hôn đấy. Nói đến đây, Thủy Sam lại không nhịn được mà đỏ mắt. Hoàng Ngân không nói ra được là cảm giác của cô là gì. Tóm lại nghe xong, cô vừa tức giận, đương nhiên càng đau lòng nhiều hơn. Ngực cũng bởi vì cảm xúc quá khích mà thở hồn hển. Hoàng Ngân nhấc chân ra, thậm chí chẳng để ý đến vết thương ở chân. Chị đi hỏi giúp cô, anh ta cho rõ ràng, năm đó cũng thế, bây giờ cũng vậy, anh ta chơi đùa phụ nữ thành nghiện rồi à? Chị Hoàng Ngân! Thủy Sam vội vàng giữ cô lại. Chị đừng kích động Một màn sương mờ lan dần trong vành mắt Thủy Sam Chị đừng đi tìm anh ấy Cô năn nỉ Hoàng Ngân Để em giữ lại chút tôn nghiêm còn lại trước mặt anh ấy Tim Hoàng Ngân thắt lại Ngơ ngẩn ngồi lại về giường Cô giật mình nhìn Thủy Sam Cô yêu anh ta rồi à? Vì lời nói của Hoàng Ngân Mà nước mắt Thủy Sam ngày càng tuôn nhiều Thật à? Hoàng Ngân lại hỏi Có cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép. Thủy Sam vội vàng lau nước mắt, lại không trả lời câu hỏi của Hoàng Ngân. Cô đứng dậy. Chị Hoàng Ngân, sau khi nói chuyện xong, em sẽ thông báo với chị. Thủy Sam đi ra khỏi phòng bệnh của Hoàng Ngân, trong lòng vẫn luôn nghĩ tới câu nói đó. Lúc Hoàng Ngân hỏi cô, cô như đang trốn chạy bởi vì đáp án đã rõ ràng trong lòng cô rồi, mà cô lại không dám đối diện. Bởi vì trải qua thời gian bốn năm bị tổn thương, cô vẫn một lần nữa ngu xuẩn, bước vào vũng bùn chịu dàng mà người đàn ông này dành cho mình. Rõ ràng biết chỉ là giả dối, cô vẫn ngu si, lao đầu vào. Lần đầu tiên lấu ấu chỉ, thì lần thứ hai chính là ngu. Thủy Sam đứng ở trong thang máy thở hồn hển sau đó điều chỉnh lại cảm xúc, trong đầu nghĩ tới lát nữa nên làm thế nào để giữ bình tĩnh trước mặt người đàn ông đó, để nói ra lời đề nghị của mình thật ra cô cũng không muốn tới tìm anh nếu không phải là vì hoàng ngân đứng ở cửa phòng làm việc thùy sam đã điều chỉnh cảm xúc của bản thân về mức tốt nhất có thể ít ra không nhìn ra được sự khác lạ nào trên khuôn mặt của cô cục cộc cộc cô lễ phép gõ cửa ba tiếng mời vào giọng nói nồng ấm vọng ra từ trong phòng tìm cô khẽ run hít sâu một hơi cô đẩy cửa đi vào phòng Phu phong có vẻ đang bận, vẫn đang cúi đầu bận chỉnh sửa tài liệu gì đó trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới. Chắc là vì không thấy người tới nói cái gì, anh mới ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Lúc nhìn thấy Thùy Sam đứng ở cửa, anh hơi ngẩn ra, song mắt hơi dao động. Anh đứng dậy, tay đút túi áo blue, bước về phía Thùy Sam. Anh càng bước lại gần, Thùy Sam càng cảm thấy ngộp thở, tim nhảy nhót không ngừng. Vũ Phong đi đến cách cô nửa mét thì dừng lại. Đầu hơi cuối. Anh nhìn cô từ trên cao, mang ý giỏi xét, mang theo cảm giác áp đặt sẵn có, bao trùm lấy cô, khiến cô có cảm giác hít thở khó khăn. Có chuyện gì à? Anh lên tiếng trước. Ừ. Thủy Sam khẽ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đón lệ ánh mắt sâu thẳm của anh. Là chuyện... Chị Hoàng Ngân nói muốn quan sát cuộc phẫu thuật, chị ấy chỉ ở trong phòng gây mê sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Cho nên em đến để xin thay cho chị ấy à? Vũ Phong khoanh tay trước ngực, hỏi Thùy Sam. Lúc này giọng điệu không còn chút dáng vẻ cả lơ vất vơ nào của trước kia nữa, mà thay vào đó là ngữ điệu của một chủ nhiệm nguyên tắc. Ít nhiều làm Thùy Sam chưa kịp thích ứng, cô có cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng cô lại không thể hiện ra ngoài. Mong chủ nhiệm Vũ châm trước cho. Thái độ của Thủy Sam vô cùng lễ phép, cũng vô cùng khách sáo Vũ Phong lặng lặng nhìn cô, vẫn luôn nhìn. Nhìn rất lâu, mãi cho đến khi Thủy Sam tưởng anh không nói chuyện nữa, thì đột nhiên anh lên tiếng. Được. Một chữ đơn giản, không làm khó, nhưng giống như nghiến răng, nghiến lợi, nói ra. Thủy Sam hơi bất ngờ với sự đồng ý dễ dàng của anh. Cô hơi ngẩn ra vài giây, rồi lại tỉnh táo, gật đầu nói. Cảm ơn chủ nhiệm Vũ, vậy anh đi làm việc đi, tôi đi đây. Thủy Sang nói xong, quay người đi khỏi. Đang định kéo cửa ra thì đột nhiên thấy cổ tay trái bị nắm chặt lấy. Khoảnh khắc sau đó, cả người cô bị một lực kéo say người lại, ánh mắt bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của Vũ Phong. Đôi mắt đen như mực của anh như cơn lốc xoáy, như có thể hút lấy Thủy Sang bất cứ lúc nào. Cô theo bản năng dễ ra, nhưng không dễ ra được, mà lực tay của anh lại càng mạnh hơn. Chúng ta nói chuyện. Cuối cùng Vũ Phong cũng mở miệng nói. thủy Sam chỉ cảm thấy đau nhất. Bàn tay nhỏ vùng vẫy, khẽ cúi mắt, không nhìn anh ta. Đừng như vậy, giữa chúng ta, thực ra vốn không có gì để nói cả. Thực ra lúc này, ngoài đau ra, cô còn cảm thấy hoang mang. Nói chuyện, chuyện gì... Nói những lời ngon ngọt anh từng thì thầm bên tai cô sao? Sau đó lại làm cô tin là thật, lại làm cô lần nữa nảy sinh tình cảm sao?